r ồ i một ngày k i a em đi xa không còn ai t r u n g bóng anh đã không còn ai hỏi hạn đêm ngày còn lại mình anh ôm bao giờ b ă n g nghe con tim nhói đau cớ sao em vội q u ê nhớ n xưa tình nhiều sao đam mê ta dìu nhau qua đ ắ n g cay với bao n ụ h ô n n g ấ c ngay không rời tình ngày hôm qua đang nồng s a y sao v ộ i đi không nói nặng l アンコウェイの場 g 見る ぼくもむくいめう không còn ai chúng mong anh đã không còn ai hỏi han đêm ngày còn lại mình ảnh h m bao giá b ă n g nghe con tim nhói đau cớ sao em vội q u ê nhớ n x ư a tình như sao đau mê ta d ị u nhau quá đáng cậy với bao nụ h ô n ngất n g â y không rời t ì ngày h n hôm qua đang n ồ n g say sao vội đi không nói năng l ã quên bao dầu y Người yêu ơi bao đêm anh thường m o n bóng em đến cùng với những tiếng hát thiên tha âm nào và đêm nay trên cao v ì sâu sáng đang về anh thầm mong bóng em dừng chào người yêu ơi tiếng anh bây giờ đang muốn khô heo chờ cơn gió bước đã khóc thản môi tình chờ cơn mưa vô tư đang cùng mây kéo đen trời anh thầm